Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kinh ngạc mà vui mừng kêu lớn Hình dư Anh nhanh như chớp ước xuống giường rồi chạy về phía cô Em đã đi đến đâu vậy? Em có biết là anh rất lo lắng gần chết hay không? Anh nắm chặt lấy tay cô nói Còn có tâm trạng để ngủ Em cũng chẳng thấy anh cần chưa ngồi chỗ nào Thở hình dư để tay anh ra Rồi chăm chọc mặt trả lời anh còn bằng một chút Tôi hôm qua anh đi khắp nơi tìm em Cho đến 10 phút trước mới nằm xuống thôi Anh thanh thật kể lại Thật sự là rất bất vả nha Cô nhứng mày chế giễu. Em vẫn còn tức giận sao Anh im lặng một hồi rồi thăm dò hỏi Sao vậy được chứ Anh không thấy tâm trạng của em bây giờ là rất tốt sao Cô tặng cho anh một cái cười nhích miệng không hề có ý cười Quả nhiên vẫn là còn tức giận Anh xin lỗi Xin lỗi cái gì chứ Cô già vờ không hiểu Tối hôm qua anh không nên nói với em những lời như vậy Tối hôm qua anh đã nói cái gì vậy Em đã quên mất rồi Anh nói lại một lần nữa cho em nghe đi Hình dừa Sao lại không nói chứ À mà anh không nói ngược lại em lại nhớ ra rồi Anh hình như nói là em không biết xấu hổ Nói ai cũng có thể làm chồng em Anh không nói như vậy Anh vội vàng ngắt lời cô kêu lên Trên mặt tràn đầy sự hối hận và khẩu cằn Hình à xin lỗi. Xin em đem toàn bộ lời nói của anh hôm qua quên đi có được hay không? Tối qua, anh không biết tối qua anh bị làm sao? Sao lại nói ra những lời nói hồ đồ như vậy? Anh thật sự không phải là cố ý muốn nói với em những lời đó. Chỉ là, chỉ là anh không biết. Hình à em có thể tha thứ cho anh được không? Không phải là cố ý sao? đàn tiến cần dùng sức gật đầu. Vậy là cố tình ư? Anh lập tức mở to hai mắt. Tiếp theo rồi dùng sức lắc đầu. Anh chỉ cần trả lời em một vấn đề là được rồi. Cô ngắt lời anh rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Vì sao anh đột nhiên lại để ý đến vấn đề này? Hay là ngay từ đầu anh thật sự đã nghi ngờ sự trong sạch của em rồi? Không, anh không có. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghi ngờ. Cũng không nghĩ đến cho đến khi... Anh bất ngờ ngậm miệng, ánh mắt toàn bộ trở nên lạnh lẽo. Cho đến khi cái gì hả? Đoàn Thiên Cần nhìn cô một cái Do dự không biết có nên đem lời nói của Nhan Thế Ngọc nói cho cô biết hay không Học trường à Nếu anh không thành thật nói cho em biết Thì sau này em thật sự sẽ không để ý đến anh nữa đâu Thời In Dư cất hiến y hiếp Rốt cuộc lại anh có nói hay không hả Nhắm mắt lại Đoàn Thiên Cần hít một hơi thật sâu rồi buột miệng Là Nhan Thế Ngọc Nhan Thế Ngọc ư Anh nói bạn trai trước đây của em Cái tên hỗn đản lời em nói hắn chưa kết hôn sau cùng lại hại em bị vợ tát một cái bàn tay Còn bị chửi lâu hổ ly tinh nữa ư Thời hình dư nghiến răng nghiến lợi mà nói Vợ hắn đánh em sao? Đàn thiên cần chỉ nghe thấy câu này Anh đã nói với anh cái gì vậy? Cô chất vấn hỏi lại Em nói vợ hắn đánh em sao? Chuyện là xảy ra vào lúc nào? Vì sao em đã không nói chứ? Đây không phải là chuyện quan trọng Quan trọng là tên hôn đạn kia đã nói gì với anh chứ? Em trả lời anh trước đi. Anh trả lời em trước đi. Cô đột nhiên cao giọng. Còn nữa, anh đừng nghĩ lợi dụng cơ hội này để thay đổi chủ đề. Anh không có. Vậy thì anh trả lời em đi. Nhìn trong mắt cô kiên quyết lại có sự tức giận. Đàn tiên cần dùng sức hít một hơi. Tạm thời đè xuống sự tức giận không kém hơn cô. Đang tiếp tụ ở trong lòng ngực. Hôm qua sau khi anh đi mua xíu mại trên đường trở về nhà. Thì bất ngờ gặp hắn ta. Chính là lúc đụng xe vào cửa hầm khu nhà Thiếu chút nữa thì đã đụng trúng hắn Lúc xuống kiểm tra xe thì mới biết là hắn ta Anh nói với cô Tiếp theo liền từ từ đem tất cả chuyện buổi chiều hôm qua nói ra Thời hình dư nghe xong thì lại càng thức giận Lúc anh cuối cùng nói xong ngừng lại Thì sự thức giận của cô Cũng là lúc đạt tới đỉnh điểm giới hạn bùng nổ Đạn thiên cận Cái tên hỗn đàn của anh Anh lại đi tin tưởng hắn ta Anh cái tên hỗn đàn này Cô bất ngờ ném chìa khóa trong tay Ném về phía anh Tiếp theo là tất cả những thứ cô có thể với được Một bên đều ném Một bên tức giận kêu Anh hỗn đàn Thật sự là một đại hỗn đàn mà Nhàn thế Ngọc kia đem cô nói thành quá đáng như vậy Anh không những giúp cô trút giận Hùng hăng đánh tên hỗn đàn kia một trận thì thôi Lại còn cư nhiên lại tin tưởng lời hãn nói Nói cái gì mà yêu cô thích cô cơ chứ Vì cô trả giá bao nhiêu Tất cả đều là vô dụng lười người cả nếu như anh thích cô yêu cô sẽ không hiểu tính cách của cô sao nếu như thật sự thích cô yêu cô nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net